Bính co do, ngồi ở góc tường, trời bên cầm đòi hỏi. Mấy người cảnh sát ngồi gần đấy, bàn tán xì xào. Một trong bọn nhìn trõ vào mặt Bính nói, Trông người ngoan thế này, ai ngờ lại đi ăn su. Bính đưa mắt ai oán nhìn người ấy, một người trẻ nhất chạy lại, nâng ngược cầm Bính lên hỏi, Ai dạy cái liếc vừa rồi đấy? Liếc tình quá, chắc hẳn là miền của sự lân đây. Người khơi màu chuyện liền phát mạnh người trẻ tuổi lườm nói, Có đẹp bằng tiên, tôi cũng chẳng thèm, báo gì cái hạng gái này. Người trẻ tuổi ngửa cợt nửa thật, vuốt má bính, ngoảnh nói với mọi người. Thôi các ông ấy đều chê cô, phải tôi nhận với ông Cẩm đó là người nhà tôi, rồi cô về nhà tôi nhé. Một loạt cười gian lên, bính gục đầu vào lòng. Những tia tái cực nhục lại đến sâu xé tim bính. Bỗng cánh cửa kẹt mở, cả bọn cảnh sát đứng phát dậy phấn ngược miệng giơ tay chào. Viên Cẩm ngồi xuống ghế, châm thuốc lá hút rồi hất hàm ra lệnh cho Bính lại. Bính khum núm, run rẩy chắp tay đứng trước bàn giấy, không dám ngẩng mặt lên, vì sợ gặp phải cặp mắt hóm hỉnh nhưng nghiêm nghị nọ chăm chú nhìn. Viên Cẩm nhả nốt làn khói thuốc lá, chậm rãi hỏi Bính bằng tiếng ta. "Mày đã trộm tiền mấy năm rồi?" Bính tái mét mặt mũi, môi dám cất tiếng thưa. "Phái quan lớn thương xét cho con." Con chẳng biết kiếm tiền là cái gì hết. Viên cẩm mỉm cười, tốt. Lại quan lớn, làm đĩ, tốt. Bính run dậy, quả con oan, con bị bắt oan. Viên cầm vẫn giữ nụ cười, dưới núm riêng, gật gù hỏi bính. Không làm đĩ thật chứ, không làm đĩ mà lại có bệnh kìa. Bính bàng hoàng, thình sợ quá chừng sự bực tức như kết thành khối đưa lên cổ bính. Bính cái mét mạnh, trực nói gì. Thì viên cẩm đã rút ra một tờ giấy ghép ở cái cặp trên bàn dành dọn cắt nghĩa cho bính nghe. Quan đốc tờ chứng nhận thị bính không còn. Đến đây, ông ngừng lại, quay đầu hỏi người đội xếp ngồi phía tay trái. Virginite là gì nhỉ? Bầm, trinh tiết ạ. Y lên à lên một tiếng và gạt đầu. À, trinh, trinh tiết. Và có bệnh lậu. Bính huống cuống, chết lặng người đi. Bính hiểu rõ vì ai Bính có bệnh rồi, chỉ thằng trẻ tuổi đổ cho Bính cái bệnh ghê khiếp xấu xa ấy, và cái giấy chứng chỉ không biết của ông đốc tờ nào kia thật giết Bính một cách đau đớn hơn gươm giáo. Bính nức nợ, viện hết tình, hết lẽ, cãi chữa, song viên cầm chỉ lắc đầu. Y còn lạ gì cách khéo nói, và những điệu bộ của gái giang hồ, y đâm đâm nhìn Bính khóc lóc thảm thiết. Nét mặt Bính ngây dại dầu dĩ. Lâm Y phải lắc đầu tự nhủ, sao xã hội bây giờ lại lắm gái đi kiếm tiền còn trẻ thế này, mà hết thảy khi bị bắt đều có những giọt nước mắt và những cử độ rất cảm động, những ngôi sao màn ảnh chắc đâu đã tự nhiên bằng. Y chợt một lúc rồi cất tiếng, "Mày ở đâu, để bảo quan lớn cho nằm chữa ở nhà thương, khỏi thì theo người giải về quê." Bính lạnh toát cả người, bính tưởng đến biết bao cay đắng dục nhã sắp sửa rày vỏ bính. Lưu Bính bị giải về cái làng tai nghiệt, quái ác lạ thường kia. Đeo một cái tiếng theo dai, bính chết đi nửa phần, ngay lại thêm cái tiếng đĩ thoa thối thây dậy ra, thì bính thật không đủ sức chịu đựng nữa. Bính đến chỉ còn cách tự vẫn thôi. Vậy thả nhịn đói mặc rét, héo hắt chết dần chết mòn ở tỉnh, còn hơn về quê hương nương nhờ bố mẹ, rồi lại chịu thêm bao nỗi đòi đoạn khác. Bính hoa mắt lên liền thưa, bẩm Con không biết quê quán đâu cả. Viên cẩm biến nhét mặt, nhại bính với giọng mai mỉa. bẩm con không biết quê quán đâu cả. Bính tưởng y hỏi lại mình. Bèn chân thật đắt. Vâng ạ. Viên cẩm cười ồ. Thế thì con đĩ là đĩ trăm phần trăm rồi, còn khóc lóc màu mè gì nữa. Y vừa giếp tiếng, một người đàn bà đẩy cửa bước vào. Bính ngẩn đầu nhìn, chính là vợ thằng trẻ tuổi. Người ấy nhanh miệng chào. Lại con lớn à Viên cẩm gật đầu, tươi cười hỏi luôn. Chỉ chắc chắn con này làm lĩ chứ. bẩm con lớn chắc chắn làm ạ. Chính mắt con trông thấy nó đi với hàng trăm người. Có một người thôi ư, ít quá. Y vừa nói vừa cười, những nụ cười dưới bộ dê mép rậm và đen càng thêm tài quái. Bính ốt ức long mắt lên bảo vợ thêm trẻ tuổi. Chị nói dựng đứng thế mà không sợ chết tươi à? Mụ ngồi trên bên bính, lấy ngón tay dí vào trán bính, ngướng đồ đĩ ra mồm, mà thèm đặt điều cho cái hạng mày bán chuôn nuôi miệng để làm gì. Nói đoạn, mụ nói với Viên Cẩm rằng mụ có mấy người làm chứng biết toàn thượng gốc tích của bính, vậy xin ông cho phép trị ra gọi. Viên Cẩm y lời, một lúc sau vợ thằng trẻ tuổi dẫn đến một người đàn bà chạc ngoài 30, nước da ngăm đen, mắt sắc như nước và người khô như con mắm. Mụ ấy chào Viên Cẩm xong, lùi ra một bên, Nguyễn Cẩm gọi lại hỏi: "Chị biết con này làm gì? Xưa nay ở đâu?" Ngụ đáp rất trân chu: "Bẩm quá lớn, trước kia nó ở Hà Nội bán rau ở chợ Đồng Xuân, hơn 2 năm nay nó xuống Hải Phòng, con tưởng nó buôn bán tự tế, ai ngờ lại đi xoay ăn su. Nhiều lần có bắt gặp nó đi với nhiều người, nó mượn tiếng buôn bán bọn rút thiên hạ cũng lắm tiền, nhưng là chồng người này mất cho nó tới bạc trăm." Và nghe đâu còn bị nó đổ bệnh cho nữa. Bính nghe mà cổ nghẹn ứ, Bính chỉ muốn chạy đến tắt vào cái mồm cong cớn ấy mấy cái. Nhưng cái vẻ mặt đáng sợ của người tây nọ, Bính phải cố nén đứng im. Chờ người đàn bà làm chứng khai xong, viên cẩm bèn hỏi vợ thằng trẻ tuổi. Bây giờ chỉ định thưa con này về tội gì? Một nọ vinh váo nhìn Bính rồi nói. Thưa quan lớn, nó làm đĩ, mặt dạn mày dày nên con không muốn lôi thôi với nó. Con chỉ ước ao qua lớn bỏ nó vào nhà thổ, trước hết là nó được miếng ăn mà không khổ nhục, như thế hợp với ý nó. Sau cho nó khỏi đi ngang về tắt, đỡ hại cho chồng con, chúng con. Viên cầm vui vẻ hất hàm cho hai mụ nọ lui ra, rồi truyền một người đội xếp ta, dẫn bính sang sở liêm phóng để lấy căn cước. Bính bàng hoàng theo người đội xếp ra ngoài, gạt thầm nước mắt, bính xót xa trông các kẻ qua lại rộn dịp. Và những ô tô bóng loáng vùn vụt chạy dưới dạng xoan phớt phới những ánh vàng tươi của trời thu trong ấm. Cùng lúc ấy, vợ thằng trẻ tuổi và mụ làm chứng phận phơ nhảy lên xe. Xe đã chạy xa, cả hai còn ngoái cổ lại nhìn đính lùi lũi đi, cười bảo nhau. Giờ hồn cho con nào, còn mon men trêu vào chồng con các bà. Hai hôm nay mưa phùn không ngớt mây trời cứ sám ngắt, nên phố Hạ Lý càng vắng càng buồn. Những tróng và những ghế của sáu bầy hàng nước ở về hè xếp đống cả lại. Nhường chỗ cho tụi trẻ con bán phá xa, bán bánh ế, cho những phu xe nghiện ngập, nhỡ tầm thuê xe, và mấy gã chuyên nghề Ma cô và bảo vệ con em của các nhà chứa tụ họp, dở bất, độ 10 ra sát phạt nhau. Tụi khách ở các siềng lên và nghỉ việc ở sáu kho về cũng cờ bạc, nhưng không bệ giả quá như bọn trên kia. Bọn y tụm năm tụm ba trong những hàng vừa bán cà phê, phở, bánh trái, vừa bán cá mặn. Mắm muối, gạo, cùi, vừa có cả thợ may, thầy lang, thầy tướng số. Lớn bé đều chúi mũi vào những quân bài đỏ, những màu gỗ, bóng nhẫy, và vẻ mặt đều bừng bừng. Khắc hẳn, những kẻ qua đường bước rất gấp, nhăn mặt, nhổ bọt luôn, vì do rét thổi mạnh tạt vào mũi họ những mùi tanh tẩm của giác bẩn chất thành đống ở các khoảng đất hoang, ở các cống ránh ứ bùn trộn lẫn với mùi hôi hám của suốt hai nhà chật hẹp nhếch nhác đưa ra mà dân phố đã quen rồi, thôi nữa vì họ sợ cái sinh hoạt tối ở phố mãi râm này. Bính nhân lúc vắng khách vào buồng riêng nằm cho đỡ mệt. Đã 2 tháng sau khi ở nhà lục xì ra, Bính được một tài xế cấu nhận đem về nuôi. Mụ đã có 7 con em, Bính là thứ 8, người ta gọi Bính là Tám Bính. Cái tên kép không thể nào không có được của gái giang hồ. Mới có hai tháng thôi mà Bính coi dài bằng hai năm, các nỗi đau đớn trong lòng Bính mỗi ngày một nhiều, người Bính mỗi ngày một heo hắt, ốm yếu thêm, Bính không thể tiếp khách được nữa. Khốn nạn, khách có ra hồn khách, người nhiều tiền thì đã đi cô đầu gái nhảy nên chỉ còn giặt những lưu manh thất nghiệp bê tha, dựng mỡ hay may mắn lắm, ông bồi, ông bếp, bác tài, bác ép là vào chốn này. Được vài ba hào của họ thật mướt mồ hôi chán, có khi xong xuôi đâu đấy, họ còn kéo dài dở ra bằng những câu chuyện đẻo cáng, xen vào những cái cấu véo, cháy cả đùi non. Họ hành đủ thứ cho đáng món tiền tiêu mà họ vất vả và đủ cách mánh lưới xoay chợ mới kiếm được, và họ lấy làm sướng mắt trước sự dã rời nhục nhã của người nhận tiền mà họ cho rằng chẳng còn biết những gì nữa. Trong bọn con em của mụ tài xế cấu, tám bính thường được họ thưởng thêm vài hào, vì bính đẹp, ngoan ngoãn, lặng lặng hàng giờ như xúc gỗ, dưới những thân thể nặng gần bằng xúc gỗ, chịu đựng mọi sự dày vò hành hạ. Nghĩ đến đấy, tám bính dùng mình, đưa cặp mắt ám khói, trông gian buồng chặt hẹp, ngăn cách buồng bên bằng những ván gỗ ghép liền, đã mục nát, và nhơ nhớp những vệt quyết trầu như máu đỏ Có một chiếc mảnh sơn trắng chẳng chịt mạ nhện ở lối ra vào, và một ngọn đèn vách lù mù, vì thông phong chẳng bao giờ trong sáng ở góc tường. Gian buồng tối tăm đó, với tấm phản thấp lè tè sực mùi gỗ mọt và mùi chăn gối, màn chiếu hôi hám ấy sẽ ám ảnh mãi mãi đời các gái giang hồ. Và tất cả những đồ vật không hề thay đổi dù cũ nát chừng nào trong những gian buồng nọ. Như có sức mạnh lôi giữ người làm đĩ không cho trở về sự sống sáng sủa nữa nó làm u ám tâm trí người ta và khi cái tươi sáng bình tĩnh của tinh thần đã mất thì người ta còn đâu ý muốn vượt mình lên Bính đau xót úp mặt xuống cái gối bông vuông gương mặt bính trong bóng tối lẫn với màu vải hoen ố mồ hôi vàng bính thở lừ khử phải đính mệt và ốm lắm rồi. Dưới cái làn không khí bao giờ cũng nặng nề, khí đất ẩm ướt và chăn chiếu bẩn thỉu, không yếu đau là một sự lạ chưa từng thấy. Vụng trì bỉnh lại lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày và ăn uống kham khổ hết sức, bữa nào không vài miếng đậu phụ om rau muống luộc thì lại cá vụn kho dưa muối sổi, cả rầm tương. Hỏi còn sức nào để chiều theo lòng ham muốn vô trùng của các khách mua vui? Mãi đến hôm kia, sau 60 đêm giọng rã ít khi chập mắt, Bính chẳng còn thể ăn uống gì được, người lúc nào cũng hâm hấp như sốt và gầy dọc hẳn đi. Thấy Bính thế bất đắc dĩ, mụ tài xế cấu phải cho Bính nghỉ ngơi dăm ba buổi. Xong đêm qua, Đính còn phải thức đến 3 giờ đêm để tiếp chuyện một ông cai xe, cho ông khỏi Phật lòng, vì xưa nay, ông vẫn lui tới nhà này và có tiếng là sộp hơn cả. Bính tê mê chưa sốt, rồi chợp mắt thiêu thiêu ngủ, thậm chí bính lạc vào một cảnh mộng rất khủng khiếp. Một hôm, bính hoa ra máu, cách ít lâu thuốc thang không có. Bính kiệt quá rồi chết. Bính cũng nằm trong gian buồng này, dưới ánh sáng mọn mẹn lách lù mù và cái không khí hôi hám này, cũng gối đầu trên cái gối vàng mồ hôi và cũng không ai ngồi bên mình hết. Một tài xế cẩu bỏ bính đi, không đả động gì đến việc ma chay. Mỗi ngày, thây một rửa ra, mãi khí bốc hơi thối và nhung nhúc ròi bỏ, hàng xóm mới biết. Người ta vội thề và người phụ chở đùm bính trong chiếc khăn cũ rồi đem đi chôn. Tấm áo quan bằng gỗ mỏng đu đi đu lại, cọ vào chiếc thừng treo lủng lẳng ở đầu đọn ống, làm thành những tiếng kẹt kẹt thay cho tiếng khóc viếng. giờ, bố mẹ bính đang tiếu tít bán ở nhà quê. Hai em Bính và đứa con thơ thản nhiên không hay biết, còn người chồng bội bạc kia thì đương vui thú với ai chẳng bận nghĩ tới người vợ loại bày. Cái chết của Bính thật giống hệt cái chết của hạng ăn mày khốn cùng, không thân thích, chết đường, chết chợ.